Thời điểm từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đường vũ lân thở dài một hơi, rõ ràng cảm giác mình lại có một ít tiến bộ. Đau hồn sao? Nếu như không phải hắn có đau hồn, hắn nhất định không phải là đối thủ của ta. Còn khi có đau hồn rồi, cuồng phong ma Đao tư mã kim chỉ đúng là có áp chế năng lực chính mình. Thế nhưng là, chảm long đau của hắn lại xảy ra chuyện gì? Tính là cái chảm long Đao kia phẩm chất vô cùng tốt. Thế nhưng là va chạm chính diện cùng Hoàng Kim Long Thương, vì cái gì có thể hóa giải uy năng Long Thương? Hơn nữa tự hồ vẫn thôn phệ đi một ít năng lượng Hoàng Kim Long Thương truyền ra. Sau khi đi qua hồi ức cùng cẩn thận suy nghĩ, đường vũ lân hầu như có thể khẳng định, tư mã kim chỉ tại trong trận đấu đã có đột phá. Tuyệt đối là mượn chi lực Hoàng Kim Long Thương chính mình để đột phá. Chảm long đao cùng Hoàng Kim Long Thương, cuối cùng là quan hệ như thế nào? Thi đấu hiếm thấy như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Không hề nghi ngờ, quan hệ cả hai là tương đối mật thiết đấy. Nhưng mà, loại mật thiết này nhưng là đường Vũ Lân trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua đấy. Không thể nghi ngờ, Hoàng Kim Long thương tất nhiên là một kiện thần khí. Hơn nữa là cho tới nay thần khí giấu ở bên trong huyết mạch của hắn. Tác dụng của nó thì không thể nghi ngờ. Cái chảm long đao kia mạnh mẽ là được đường Vũ Lân tự mình xác minh qua đấy. Nó tự hồ là ở không biết bao nhiêu năm trước đã chém giết bao nhiêu ác long. Từ đó mượn chi lực ác long bộc phát ra lực công kích cực kỳ khủng bố Hoàng kim long thương cũng không bị chảm long đao áp chế. Trái lại, sau khi cả hai va chạm, lực lượng cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn cùng cuồng phong ma đao. Cái loại cảm giác này tựa như là người một nhà đang luận bàn. Nhưng ảnh hưởng bắn ra là có thể tổn thương đến đấu khải bọn hắn. Tư điểm này có thể nhìn ra được, lúc ấy bọn hắn bộc phát ra uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả tinh đấu chiến võng đều chịu không nổi. Đồng bạn sao? Nếu như giả thiết là trảm long đao cũng là một kiện thần khí. Thần khí hóa thành võ hồn để cho tư mã kim chỉ sử dụng. Như vậy, nó là cùng thần khí hoàng kim long thương chăm sông đổ về một biển sao. Đáng tiếc, mình không thể rời khỏi huyết thần quân đoàn. Bằng không thì thật muốn đi tìm cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ đến hỏi cho rõ. Đồng thời cũng tự mình cảm thụ một chút khí tức cái chảm long đao này, cuối cùng cường đại như thế nào. Hắn làm sao biết được cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ đã xuất phát, đang tại thẳng đến huyết thần quân đoàn. Nhạc chính vũ thì đang bế quan, hứa tiểu môn cũng đi tìm kiếm con đường của mình. Không ai có thể thông báo cho hắn chuyện này. Đằng sau còn có hai cuộc tranh tài, từ trận đấu hắn cùng với cùng phong ma đao tư mã kim chỉ. Hắn có thể nhìn ra được, thi đấu đằng sau tất nhiên sẽ mười phần khó khăn. Nhất là trận cơ giáp chiến sắp bắt đầu đấy. Nhất định phải toàn lực ứng phó, thi đấu đã tiến hành đến loại trình độ này. Vô luận như thế nào, cũng không thể thua. Đường vũ lân cũng không biết là, bởi vì hắn chiến thắng cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ. Lúc này toàn bộ huyết thần quân đoàn đều là một mảnh vui mừng khôn xiết, không còn có người nào đó sẽ chất vấn chuyện hắn trẻ tuổi như vậy, liền đã lấy được quân hàm thiếu tướng. Trong đầu mọi người đều chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bọn hắn có người hạ được người mạnh nhất thiên hạ phong hào đấu là trở xuống, chỉ cần tại quyết chiến cuối cùng đường vũ lân lại có thể chiến thắng. Vậy hắn tương đương là đại biểu cho huyết thần quân đoàn trèo lên đỉnh. Đáng tiếc chính là bọn hắn một mực tại khu nghỉ ngơi để xem vị thiếu tướng này, lại thủy chung không thể nhìn thấy thân ảnh vị này. Cơ giáp chiến vòng bán kết bắt đầu. Lúc đường vũ lân chọn xong cơ giáp, cơ giáp cầm trường thương trong tay, nện bước âm vang hữu lực tiến vào sân thi đấu. Hắn kinh ngạc phát hiện cũng là vòng bán kết, nhưng trận này tiếng hoan hô rõ ràng ít hơn nhiều so với thời điểm thi đấu hồn sư. Chẳng qua là cảm thấy ẩm ý, nhưng không có cái loại khí tức cực kỳ sốt ruột. Hắn một mực đắm chìm tại trong trận chiến ấy cùng cuồng phong ma đao. Hắn đương nhiên không biết tại sao trận chiến ấy, tinh đấu chiến võng đều gặp trục chặng. Sân bãi vòng bán kết bị hủy, khán giả đang xem cuộc chiến gặp vạ lây, người chết, người bị thương gần hết, tùy nói trong tinh đấu chiến võng sẽ không chính thức tử vong, nhưng cảm giác thời nhận thống khổ lại sẽ không kém bao nhiêu, giống như là lúc trước bọn hắn cảm thụ tại trong thăng linh đài. Bởi vậy, từ lần đo các loại khiếu nại tràn ngập tại toàn bộ bên trong chiến võng, chính phủ liên bang phản ứng thật nhanh, trước tiên đưa ra bác bỏ tin đồn hơn nữa giải thích một trận chiến kim long vương cùng cuồng phong ma đao đúng là vượt ra khỏi lực công kích tam tự đấu khải sư bình thường mới có thể tạo thành tình huống như vậy tất cả người đang xem cuộc chiến hôm đó vé vào cửa các trận khác sẽ không mất thêm tiền đồng thời cũng tuyên bố cơ giáp chiến vòng bán kết cùng với trận chung kết hồn sư chiến đều sẽ củng cố mạnh hơn một ngày trôi qua tuy rằng miễn cưỡng đem tình thế bình phục thế nhưng một trận chiến kia vẫn khiến khán giả khiếp sợ thế cho nên hôm nay trận vòng bán kết cơ giáp này Khán giả tuy rằng cảm thấy rất hứng thú, nhưng đồng thời trong lòng cũng rất lo lắng. Dù sao, ai cũng không muốn không hiểu thấu cảm thụ một chút cảm giác tử vong. Bởi vậy, dĩ nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng lúc đường Vũ Lân cùng đối thủ của hắn cùng nhau đi vào sân bãi, tâm tình khán giả vẫn là bị dần dần dâng lên rồi. Dù sao, đây là một trận va chạm giữa cường giả cùng cường giả. Trận quyết định ai có thể đi đến trận chung kết cuối cùng. Nhìn về phía đối thủ nơi xa, trong lòng đường Vũ Lân nhớ lại tư liệu của đối phương. Không hề nghi ngờ, từ khi hắn tiến vào top 8, mỗi một đối thủ đằng sau của hắn đều gặp được đối thủ có tỷ lệ đặt cửa cực cao. Đối thủ của đường Vũ Lân tại vòng bán kết được gọi là hiếm thấy nhất. Không phải là bởi vì tại cơ giáp khống chế có nhiều thứ hiếm thấy, mà là bởi vì, sức chiến đấu vị này không phải nguồn gốc từ tại cơ giáp, mà là nguồn gốc từ võ hồn hắn. Hắn tên hiệu là, bong bóng vương. Hắn cũng là một vị duy nhất, tại trong chiến đấu cơ giáp, không có trang bị vũ khí cho cơ giáp. Mà là món vũ khí lựa chọn đổi thành cái tên lửa đẩy thứ hai, dùng để gia tăng tốc độ cơ giáp. Cơ giáp sư tại trong hiện thực cũng có người như vậy. Nếu như rất có tự tin vào võ hồn chính mình thì cơ giáp sư mới có thể như thế. Nhưng cơ giáp sư như vậy có thể tiến vào đến vòng bán kết cuối cùng. Cũng rất làm cho người ta chấn kinh rồi, có thể nghĩ võ hồn hắn là cường hãn đến cỡ nào. Có người đã từng nói, với võ hồn hiếm thế này, coi như là tại hồn sư chiến, đoán chừng cũng có thể tiến vào top 16. Nhưng này vị lại hết lần này tới lần khác không có báo danh hồn sư chiến. Nếu như báo danh rồi, võ hồn kia của hắn có thể nhận ra ngay. vòng bóng vương đối đầu với thương vương, vòng bán kết, trưởng thương trong tay chậm rãi ngẩng lên, đối mặt đối thủ hiếm thế này, hắn không chút nào dám xem thường. Có thể tiến vào vòng bán kết, sức chiến đấu đối phương có thể nghĩ là rất mạnh. Cái kia tuyệt đối không phải là may mắn đấy. Mà có thể đối mặt đối thủ hiếm thấy đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một loại tôi luyện. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nướng theo lấy âm điện tử tuyên bố. Trận cơ giáp chiến vòng bán kết, rút cuộc bắt đầu. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hắn, trực tiếp mở ra tên lửa đẩy, như thiểm điện hướng đối phương phóng đi. Trường thương trong tay chỉ về trước, khi thế như cầu vòng. bóng bóng vương thì đứng nguyên tại chỗ dừng lại một chút, không biết là đang làm gì đó. Cơ giáp song phương nhanh chóng tới gần. Cơ giáp đường Vũ Lân nở rộ khí thế lừng lẫy. So với khí thế trên người bong bóng vương không hề có năng lượng chấn động xuất hiện, tựa như cừu non đang đợi làm thịt vậy, rất là đối lập. Hồn lực đường vũ lân chấn động cùng điều chỉnh khí tức huyết mạch bản thân, làm ra chuẩn bị tùy thời ứng biến. Đối thủ đương nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Chẳng qua là phương thức chiến đấu của đối phương hắn còn chưa rõ ràng mà thôi. Vị bong bóng vương này, thế nhưng là được vinh dự phương án tối đa trong chiến đấu cơ giáp. Lăng vũ nguyệt chính là thất bại trong tay hắn đấy. Khoảng cách song phương kéo dài gần hơn. Mấy trăm mét, đối với cơ giáp mà nói, chính là cũng không quá ba lần thời gian hô hấp đã đến. Đúng lúc này, bong bóng vương rút cuộc động đậy. Mặt ngoài cơ giáp đột nhiên hiện ra một tầng màu hồng phấn. Sau đó màu hồng phấn liền nhanh chóng mở rộng, biến thành một cái bong bóng cực lớn đường kính vượt qua 15 mét. Đem trọn cơ giáp bao phủ trong đó. Nếu như đường vũ lân tiếp tục tiến về phía trước, liền sẽ trực tiếp đụng vào phía trên cái bong bóng kia. Loại thời điểm này chính là thời khắc bày ra lực khống chế cơ giáp sư rồi. Chớp mắt tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp đường Vũ Lân dập tắt. Không chỉ có như thế, hắn thông qua hồn lực rót vào cùng huyết mạch chi lực. khống chế cưỡng ép được cơ giáp thoáng hơi lệch một chút thân hình. Mặc dù chỉ là thay đổi điểm này, để cho cơ giáp hắn từ vượt qua bên cạnh cơ giáp bong bóng vương, mà không phải chính diện đụng vào. Trường thương trong tay cơ giáp đường Vũ Lân hất lên, liền hướng về cái bong bóng kia. Dùng điểm phá mặt, chỉ có trước tiên quen thuộc năng lực đối thủ, mới có thể ứng đối tốt hơn. Đối mặt cái này phương thức chiến đấu này, hắn không dám chút nào chủ quan, càng sẽ không xúc động. Trường thương điểm chúng tại bên trên bong bóng. Bên trong bong bóng lõm xuống, nhưng truyền đến một cỗ co giãn cực kỳ mềm dẻo. Phải biết rằng, một phát này của đường Vũ Lân cũng là mang theo công kích cơ giáp dùng ra đấy. Tuy rằng không có hồn kỹ gì phụ trợ, nhưng điểm kích tại bên trên bong bóng cũng tuyệt đối không phải cơ giáp, chế thức bình thường có khả năng so với. Có thể lực phòng ngự bong bóng kia rất mạnh, lại làm hắn hơi kinh hãi không chỉ có như thế, càng thêm một màn quỷ dị chớp mắt liền xuất hiện. Bong bóng kia bị trường thương điểm trúng, vậy mà dính tại bên trên trường thương. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng một bên trượt ra. Trường thương dính vào bong bóng lập tức bị kéo dài ra. Trên người cơ giáp bong bóng Vương tự hồ có hào quang thoáng lóe lên. Cái bong bóng cực lớn kia vậy mà trực tiếp từ trên người bong bóng Vương rời ra. Sau đó trực tiếp hướng cơ giáp Đường Vũ Lân theo đi tới. Bám lấy trường thương Đường Vũ Lân, nhanh chóng hướng cơ giáp Đường Vũ Lân bao trùm lên. Cho dù ai cũng có thể dự đoán được, nếu như bị cái bong bóng này bao trùm thân thể, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tại chiến đấu lần trước của bong bóng vương, phàm là xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng đối thủ không khỏi nhanh chóng chiến bại. Trong lòng đường Vũ Lân nghiêm nghị, thời điểm này phương pháp ứng đối tốt nhất chính là vứt bỏ trường thương trong tay. Để ngăn ra cùng liên hệ cùng cái bong bóng kia. Nhưng hắn cũng không có tại trước tiên liền làm như vậy. Trường thương trong tay chấn động. Ngay sau đó, từng đám cây Lam Ngân Hoàng theo khe hở cơ giáp ùn ùn mà ra. Sau đó hóa thành từng chui trường thương mới tinh chọc hướng về phía cái bong bóng kia. Cưỡng ép đem nó trúng lên, không để cho nó nhích lại gần bản thể cơ giáp của mình. Lam Ngân Hoàng nhanh chóng dài ra. Bong bóng tuy lớn, nhưng đường kính của nó cuối cùng không có dài bằng Lam Ngân Hoàng. Tại Lam Ngân Hoàng chọc xuống, bong bóng bị căng ra tại một bên cơ giáp đường Vũ Lân. Nhưng là vừa lúc đó, bong bóng đột nhiên bắt đầu biến thành màu đỏ. Quá trình này rất ngắn ngủi, tự hồ chỉ có một giây, nhưng lại như là một cái chớp mắt, sau một khắc oanh lên một tiếng, bong bóng nổ vang. Kịch liệt nổ vang mang theo sóng xung kích cường đại, trực tiếp chung kích tại trên người cơ giáp đường Vũ Lân. Cơ giáp đường Vũ Lân lập tức bay ra bên cạnh, hào quang vòng bảo hộ cơ giáp bạo phát ở mặt ngoài. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô rút cuộc bắt đầu xuất hiện ở bên trên sân đấu. Cũng không biết là hoan hô vì ứng đối của đường Vũ Lân, hay là vì phương thức chiến đấu hiếm thấy của bong bóng vương. Lam Ngân Hoàng bị tạc nổ bay lên tứ tán, nhưng không thể không nói, hiện tại phẩm chất Lam Ngân Hoàng đã đủ để so sánh cùng bất luận võ hồn, cường đại khác rồi. Tại oanh kích này, vậy mà không có chút nào tổn hại. Tất cả đây đều là phát sinh tại trong thời gian rất ngắn đấy. Trong mắt khán giả nhìn thấy, đấy chính là hai bàn cơ giáp giao thoa nhau. Sau đó một cái bong bóng lớn từ trên người bong bóng vương truyền ra ngoài. Rồi bong bóng bị đường Vũ Lân mang đi, sau đó bong bóng bạo tạc nổ tung, cơ giáp đường Vũ Lân bay ra bên cạnh. Cơ giáp bong bóng vương đã quay lại thân hình, trên người lại hiện lên một cái bong bóng lớn giống trước như đúc. Đồng thời tên lửa đẩy trên người hắn phát động, đúng là bay thẳng đuổi theo cơ giáp đường Vũ Lân. Hơn nữa tựa hồ vẫn giống như là muốn xông tới hắn. Đi qua va chạm vừa rồi, lúc này trong lòng đường Vũ Lân rất cảnh giác. Đồng thời cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Bong bóng vương này quả nhiên không giống người thường. Cái bong bóng này của hắn không biết là cái quái gì mà có thể nói công phòng nhất thể, mà vẫn có được năng lực khống chế nhất định. Ví dụ hắn lại bị bong bóng bao trùm ở bên trong, sau đó lại phát sinh nổ tung. Đúng là ngăn cản liền không có dễ dàng như thế. Võ hồn như hiếm thấy như vậy, trong lòng hắn cũng là rất tò mò. Thật không hổ là có thể tiến vào vòng bán kết. Hơn nữa, thông qua chiến đấu vừa rồi, đối phương phóng xuất ra hồn lực. Hắn cũng có thể cảm giác ra, vị bong bóng vương này hồn lực chỉ sợ tại bát hoàn trở lên. Nói cách khác, vị này hẳn là một vị cấp bậc hồn đấu la. Quả nhiên là cơ giáp sư thật cường đại. Khó trách lăng Vũ Nguyệt đã thua bởi hắn. Mắt nhìn đối phương sông lại, đường Vũ Lân không có tránh lui. Đến mà không nghe theo còn phí lễ, ngươi cho ta thoáng một phát, vậy cũng để cho ngươi thử một chút võ hồn của ta. Lam Ngân Thảo tứ tán một lần nữa gom lại, mắt nhìn đối phương sắp đi tới trước mặt mình. Lam Ngân đột thứ trận phát động. Mảng lớn Lam Ngân Thảo bỗng nhiên bạo khởi, không chỉ là từ phía dưới mặt đất phóng lên, đồng thời cũng là từ trên người cơ giáp đường Vũ Lân phóng ra. Những cái lam ngân hoàng này hóa thành từng đám cây giống như trường mâu, bay đi thẳng đến cơ giáp bong bóng vương. Bong bóng vương phản ứng cực nhanh. Lúc lam ngân hoàng xuất hiện trong nháy mắt, cơ giáp bong bóng vương ban đầu vọt tới trước, đột nhiên thay đổi phương hướng, cơ hồ là đảo hướng một cái góc 90 độ. Lúc trước là sông thẳng giờ biến thành hướng lên. Phải biết rằng, dùng sức thừa nhận của chế thức cơ giáp khớp xương nhất định sẽ có chỗ tổn thương, nhưng bong bóng vương liền có thể làm được như vậy. Hơn nữa, nhìn qua vẫn không hề có cái gì là không khỏe. Sức nổi của bong bóng sao, linh quang trong lòng đường Vũ Lân lóe lên, cơ hồ là chớp mắt sẽ hiểu trong này có một ít ảo diệu, làm ngân đột thứ trận rơi tại không chung, mà bong bóng vương đã nhảy vào không chung, trên người hào quang lóe lên. Cái bong bóng lớn lại rời khỏi thân thể của hắn, quanh kích thẳng đến đường Vũ Lân, nhìn qua giống như là một viên hồn đạo đạn pháo cực lớn. Hơn nữa đường Vũ Lân thấy rõ ràng, tại bên trong bong bóng lớn kia, đang ra đời thêm một cái bong bóng khác, quả bóng bóng bên trong không dứt phóng to Sau đó cùng dung hợp với tầng bong bóng bên ngoài. Bản thể bong bóng bắt đầu biến thành màu đỏ. Thật sự coi như là hồn đạo đạn phó đấy. Đường vũ lân thở sâu, cánh tay trái cơ giáp ngẩng lên, một đạo kim quang sáng lên, hoàng kim long thương thình lình rơi vào trong khống chế của cơ giáp. Sau đó đã bị hắn không chút do dự nếm ra. Hoàng kim long thương như thiểm điện mà ra. Long thương trên không chung giống như một đạo tia chớp màu vàng. Những nơi đi qua, chỉ nghe cái bong bóng kia vang lên liên tiếp tiếng nổ vang dày đặc. Đường Vũ Lân nhìn thấy, đấy là trên bầu trời liên tục nổ tung rất khủng bố, sóng xung kích một tầng núi một tầng khoét trường hướng ra phía ngoài, nổ bung hầu như bao trùm gần nửa sân thi đấu, bạo tạc nổ tung ở khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng tại nổ lớn nhưng vẫn đem cơ giáp hắn tung bay ra. Có thể nghĩ, cái đồ vật này nếu là rơi vào trên người sẽ là đáng sợ hạng gì? Mà thời điểm dư âm nổ mạnh còn chưa có biến mất, cơ giáp bong bóng vương rõ ràng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Hơn nữa còn là dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng. Thời điểm đường Vũ Lân nhìn thấy nó, nhìn thấy chính là một cái bong bóng lớn bao trùm cơ giáp tới từ mặt đất. Từ dưới mặt đất tránh đi được sóng xung kích của bạo tạc nổ tung. Sau đó bong bóng lớn đánh lên mặt đất. Sau đó, rõ ràng sinh ra lực nảy bắn ngược lên mãnh liệt. Cỗ lực bắn ngược này làm tốc độ của nó so với trước nhanh hơn gấp đôi. Thông qua lực nảy với mặt đất, sinh ra một cái đảo hướng, sau đó liền xuất hiện ở trước mặt đường Vũ Lân cái bong bóng cực lớn kia trực tiếp phóng to hướng đường vũ lân bao trùm tới, kha lắm, bong bóng còn có thể dùng như vậy sao? ánh mắt đường vũ lân ngưng tụ, trường thương trong tay đâm ra. từng đám cây lam ngân hoàng bao trùm tại phía trên trường thương. cùng lúc đó, thương ý cường thịnh vô cùng cũng tiếp theo bắn ra, lại không né tránh, thậm chí lại không e ngại bị bong bóng bao trùm. một phát này đâm ra đấy là thẳng tiến không lùi. song phương chớp mắt liền đụng vào nhau, thương lớn đâm vào bong bóng, bên trong bong bóng lõm xuống. Song phương đụng vào nhau, cái bong bóng kia không hề nghi ngờ đấy là hướng vào cơ giáp đường Vũ Lân ập đến. Nhưng không có hoàn toàn thành công, đã bị từng đám cây lam ngân hoàng trống lên. Mà một đầu trường thương kia của đường Vũ Lân, thương mang bắn ra mãnh liệt. Cưỡng ép đâm tới, tính toán để phá tan cái bong bóng kia. Trên người bong bóng vương lại phóng xuất ra một cái bong bóng lớn. Từ bên trong cùng trùng hợp với bong bóng trước đó, cơ giáp song phương liền bị ngăn cách bởi hai tầng bong bóng này, rất gần trong gang tấc. Trường thương trong tay chấn động, trong cơ giáp Đường Vũ Lân mãnh liệt truyền ra tiếng gầm lên giận dữ. Một con kim long cực lớn từ trước ngực cơ giáp lao ra, tiếng gào thét ngập trời đinh tai nhức óc, mãnh liệt sóng âm thậm chí làm mặt ngoài cái bong bóng kia đều xuất hiện từng tầng gợn sóng. Cơ giáp bong bóng Vương rõ ràng xuất hiện rằng co ngắn ngủi. Trường thương mãnh liệt bắn ra thương mang, rút cuộc thuận lợi phá tan hai tầng bong bóng. Sau đó trường thương lao thẳng chỗ ngực khoang điều khiển của bong bóng Vương. Đầu rồng màu vàng tại trong tiếng gào thét ục sôi đồng thời trường thương trong tay đường vũ lân càng là vang lên một tiếng kêu vù vù. cái chế thức trường thương này tựa hồ có chút không cách nào thừa nhận năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát ra. trường thương chế thức bỗng nhiên phá toái. nhưng bên trong trường thương hình thành thương mang nhưng như cũ vẫn còn tồn tại. thương mang theo chấn động màu bạch kim chớp mắt đã đến trước ngực bong bóng vương. đâm thủng, phốc, cơ giáp bong bóng vương trực tiếp bị xuyên thủng rồi. nhưng mà một màn quỷ dị cũng xuất hiện. nơi bị xuyên thủng tựa hồ biến thành một mảnh màu hồng phấn sau đó kịch liệt nhúc nhích lên, tên lửa đẩy sau lưng cơ giáp bong bóng vương đột nhiên hào quang tỏa sáng, làm nó đột nhiên vọt tới trước, xông tới bên trên cơ giáp đường vũ lân và chạm kịch liệt sản sinh lực chấn động mãnh liệt. mặt ngoài vòng phòng hộ của cơ giáp đường vũ lân lập tức bị va chạm phá thành mảnh nhỏ. không chỉ có như thế, từng tầng bong bóng vẫn tiếp theo bao trùm mà lên. hơn nữa nhanh chóng biến thành màu đỏ, không để cho lam ngân hoàng của đường vũ lân làm căng ra. sau đó liền bạo phát ra liên tiếp bạo tạc nổ tung. Giữa tốc độ ánh sáng, tình hình chiến đấu giữa hai người, ưu thế không dứt biến hóa. Trong lúc nhất thời, khán giả căn bản thấy không rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Đường Vũ Lân điên cuồng thúc dục hồn lực, hồn hạch, long hạch trong cơ thể, gánh nặng vận chuyển, phóng xuất ra toàn bộ hồn lực dùng để phòng ngự. Từng đám cây lam ngân hoàng dày đặc bao trùm tại bên trên cơ giáp chính mình, một lần lại một lần thừa nhận bạo tạc nổ tung của bong bóng. Khán giả không biết ai chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn làm sao lại có thể không biết? giao thủ vừa rồi thua thiệt là hắn. Thời điểm thương mang xuyên thấu thân thể cơ giáp bong bóng vương, hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Thế nhưng thoáng một phát hắn chẳng những vận dụng hoàng kim long hống, ngay cả kim long chấn bạo đều vận dụng. Thế nhưng tại thời điểm đâm thủng cơ giáp đối phương, hắn cảm giác được chính mình đâm vào bên trong một cái gì đó cực kỳ xỉn xịt, rình giống như là cao su hoặc như là một cái bong bóng đặc ruột. Ngay cả kim long chấn động che ở phía trên một thương đều bị cái loại cảm giác xỉn xịt này nhanh chóng biến mất. Sau đó bong bóng vương tựa như triển khai phản kích. Võ hồn chân thân sao? Đường Vũ Lân tin tưởng đây tuyệt đối là võ hồn chân thân của đối thủ mới có thể bạo phát đi ra hiệu quả này. Dùng võ hồn chân thân ngăn lại công kích chính mình, sau đó lại toàn lực triển khai phản kích, đánh bay chính mình. Hơn nữa dùng bong bóng liên tục công kích chính mình. ra hỏa này, thật là thật là khó nhằn nha. Từ khi tham gia thi đấu cơ giáp đến nay, đây là lần đầu đường Vũ Lân tiên cảm giác được khó giải quyết. Võ hồn đối thủ công phòng nhất thể, con có thể khống chế, thậm chí miễn dịch đối với công kích vật lý. Đơn giản là cường đại đến trình độ gần như biến thái. Bóng bóng này của hắn tựa như là cao su. Lực công kích càng mạnh, lực nó bắn ngược lại cũng càng lớn. Đây quả thực là một loại võ hồn không chê vào đâu được. Nghĩ tới đây, trong lúc đó, trong đầu Đường Vũ Lân hồi tưởng lại, Vũ Trường không đã từng nói với hắn, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có võ hồn không chê vào đâu được. Bất luận võ hồn gì đều có ưu thế của nó. Cũng tất nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt của nó. Mà võ hồn càng cường đại, chỗ thiếu hụt thường thường lại càng là trí mạng. Vũ Trường không nói, tại trong quá trình tu luyện đường Vũ Lân đã lần lượt xác minh lấy điều ấy. Cũng kể cả chính hắn. Lam Ngân Thảo của hắn đương nhiên không tính là võ hồn cường đại, có rất nhiều vấn đề. Sau khi thăng cấp thành Lam Ngân Hoàng, lực công kích cũng như trước vẫn là chưa đủ. Mà Kim Long Vương thì sao? Cái này nhìn qua là huyết mạch cực kỳ cường đại. Thế nhưng vấn đề tại phía sau chính là, tùy thời có khả năng bộc phát nguy hiểm đến sinh mệnh. Giống như, lúc trước Long Vương Long Dược là hạng gì cường hãn. Hắn cơ hồ khiến bọn đường Vũ Lân không có bất kỳ phương pháp ứng đối. Nhưng hắn cũng có vấn đề, võ hồn Sơn Long Vương mang đến nguy cơ là không thể khống chế tâm tình. Hắn tùy thời cũng có thể hóa thành hung khí hình người. Bởi vậy, hắn cũng không dám đơn giản vận dụng năng lực chính mình. Trước mặt bong bóng Vương này, chỗ thiếu hụt của hắn lại ở nơi nào đây? Nhất định không thể nào là hoàn mỹ vô khuyết như vậy, ma quỷ đảo huấn luyện đối với đường Vũ Lân. Trong đó là một điều quan trọng nhất chính là vô luận tại nghịch cảnh như thế nào cũng phải làm cho đầu óc của mình tỉnh táo. Bởi vì thất kinh sẽ chỉ làm sự tình trở nên bết bát hơn mà thôi. Chỉ có tỉnh táo đi đối mặt mới có thể xử lý tốt, mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Chính là dạng tâm tính này, cho nên đường Vũ Lân dù là tại bạo tạc nổ tung liên hoàn, hắn đau khổ trèo chống khiến tiêu hao lượng lớn hồn lực. Hơn nữa cơ giáp cũng nhận được tổn hại nhất định. Dưới tình huống như trước, hắn vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ tìm sơ hở của đối phương. Mà sau khi phát ra liên tiếp quả bom bong bóng, cơ giáp bong bóng vương cũng xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Rồi hạ xuống trên mặt đất tự hồ là đang đợi cái gì đó. Trên thực tế, vị bong bóng vương này đã nhận lấy một thương kia của đường Vũ Lân, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy rằng thông qua võ hồn chân thân tránh khỏi chi nguy sát thần. Nhưng thương ý bên trong bổ sung kim long chấn bạo, vẫn là làm thể xác và tinh thần hắn kịch chấn. Hắn cũng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Hắn vẫn là xem thường đường Vũ Lân. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình song trọng phòng ngự lại bị đường Vũ Lân phá khai rồi. Trên thực tế, cái bong bóng thứ hai không giống như cái bong bóng thứ nhất. Cái bong bóng thứ hai lực phòng ngự cơ hồ là, mạnh nhất trong tất cả hồn kỹ của hắn. Nhưng dưới tình huống như thế, vẫn không thể ngăn trở công tích đường Vũ Lân. Cái này ý vị là rõ ràng như thế nào may mắn bằng vào võ hồn chân thân chuyển bại thành Thắng nhưng hắn vẫn không thể khẳng định tại liên tiếp quả bom bong bóng anh tạc kia đối phương là còn có thể còn sống hay không Nếu như đây là ở tình huống khác xuống chế thức cơ giáp đối mặt quả bom bong bóng của hắn chỉ sợ hắn liền nhìn nước mắt nhìn một cái một quả bom bong bóng đủ để làm nát bấy một đài chế thức cơ giáp Nếu nói nổ thành bột mịn đều không quá đáng nhưng đối thủ dù sao cũng là có thể tiến vào bán kết cơ giáp chiến khẳng định sẽ không đơn giản như vậy Một thương lúc trước có thể cảm giác được, bên trong thương y tràn ngập một loại ngang ngược cực kỳ bá đạo. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh hơn, lúc này thi đấu cũng đã xong. Một đối thủ như vậy, lại làm sao có thể không để cho hắn sinh lòng cảnh giác cơ chứ? Đúng lúc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếp cận khâu cuối cùng. Cơ giáp đường vũ lân ở phía xa tới gần biên giới sân đấu, rơi xuống đất phát ra một tiếng nổ vang. Từng đám cây lam ngân hoàng hiện ra cháy đen, giống như là khoai tây bị nướng chín bên ngoài. Nhưng những thứ Lam Ngân Hoàng này chậm rãi thu về. Thời điểm có rút lại tiến vào cơ giáp, mặt ngoài lại như là lột da, giống như cởi ra một tầng màu đen. Tuy rằng nhìn qua hào quang ảm đạm đi nhiều, nhưng hiển nhiên còn chưa phải chí mạng. Bất quá, lúc này bộ dạng cơ giáp đường Vũ Lân cũng thực là có chút thảm. Cánh tay trái cơ giáp đã cho nổ cho không còn. Vòng phòng hộ trên người càng là không còn sót lại chút gì. Cơ giáp nhiều chỗ tổn hại, thậm chí còn có linh kiện đang đung đưa. Bên trên cơ giáp bất ngờ có hào quang hồn đạo pháp trận không ổn định hiện lên. Cảm thấy thế nào đều giống như tùy thời có khả năng nổ tung. Bóng bóng vương ngồi tại bên trong khoang cơ giáp, hai mắt híp lại. Còn chưa kết thúc sao? Còn có thể chịu đựng được công kích của ta sao? Như vậy, người còn có thể thừa nhận vài cái nữa không? Luận tu vi hồn lực ta thế nhưng là đã đạt đến 87 cấp đấy. Chỉ sợ tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này, cũng không có mấy người có thể có hồn lực mạnh hơn ta. Sau lưng tên lửa đầy thúc đẩy, cơ giáp bong bóng vương đột ngột từ mặt đất phóng lên, nhanh chóng nhảy vào không chung. Sau đó thẳng đến phương hướng đường Vũ Lân mà đến. Đồng thời, lại là một cái bong bóng lớn tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình. Võ hồn ngươi, chỗ thiếu hụt là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đúng lúc này, bên trong cơ giáp đối diện, đột nhiên chuyển tới một âm thanh, có chút tận lực để âm thanh trầm thấp xuống. Nhưng chỉ là một câu nói kia, lại làm cho cơ giáp bong bóng vương, tốc độ chậm một nhịp. Giả thiết võ hồn ngươi không có bất kỳ sơ hở. Như vậy, ngươi căn bản không cần tham gia cơ giáp chiến. Ở hồn sư chiến, võ hồn ngươi cũng có thể chiếm cư thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng là, ngươi đang sợ cái gì? Hoặc là nói, ngươi đã thành thói quen dùng cơ giáp để bảo vệ mình sao? Vậy có nghĩa là, sau lưng võ hồn cường đại này của ngươi, nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt rất trí mạng. Tại trong hiện thực, ngươi chính là bằng vào cơ giáp để che giấu chỗ thiếu hụt chính mình. Cho nên, ngươi mới là một gã cơ giáp sư ưu tú, mà không phải là một gã hồn sư, đấu khải sư. Không biết ta nói đúng hay không? Âm thanh đường Vũ Lân êm tai nói tới, làm cơ giáp bong bóng vương bay trong không trung tốc độ càng ngày càng chậm. Như vậy, nhược điểm của ngươi vậy là cái gì? Nhất định sẽ là tương đối dễ dàng phát hiện đấy. Hơn nữa lại là rất trí mạng đấy. Bằng không mà nói, cũng không để ngươi sợ hãi như thế. Để cho ta đoán xem. Bòng bóng ngươi, từ loại trình độ nào bên trên mà nói cùng loại với cao su. Cao su không sợ nước, lực phòng ngự cường đại, co giãn vô cùng tốt. Thậm chí ngươi còn có thể khiến nó biến thành quả bom, tuyệt đối công phòng nhất thể. Ảo diệu vô cùng. bong bóng cao su này của ngươi, thậm chí không sợ sắc bén, bản thân cứng cỏi cực độ. Nhưng ta tin tưởng, nó nhất định có chỗ thiếu hụt chí mạng. Cao su cuối cùng vẫn có cái để sợ, cái kia chính là lửa. Lúc đường vũ lân nói ra một chữ cuối cùng, cơ giáp bong bóng vương rõ ràng xuất hiện đình trệ, thậm chí còn lắc lư một cái rất nhỏ. Lửa. Đúng vậy, cao su sợ lửa, bong bóng rất có thể cũng sợ lửa. Bong bóng vương này thực lực đúng là cường đại. Phương thức chiến đấu cũng là hiếm thấy như thế. Nhưng nếu như, bong bóng có chỗ thiếu hụt thì sao? Đường vũ lân sở dĩ nói ra lời nói này, cũng không phải hắn ngay từ đầu liền đoán được. Mà là hắn tại trong lòng nhanh nhẹ phân tích, thông qua ngôn ngữ để cho mình tranh thủ thời gian suy nghĩ. Lúc hắn dựa theo ý nghĩ của mình, hai trong mắt hắn đã trở nên càng ngày càng sáng. Đúng vậy, cao su sợ lửa. Võ hồn hắn, rất có thể chính là sợ lửa. Quả nhiên, cơ giáp bong bóng vương dừng lại, hiển nhiên là nhận lấy ảnh hưởng từ lời nói chính mình. Thật ngây thơ. Nhưng vào lúc này, bên trong cơ giáp bong bóng vương, lại đột nhiên truyền ra âm thanh như vậy. Nếu như ngươi có lửa, có thể thử một chút đi. Vừa nói, một cái bong bóng từ bên trên cơ giáp hắn nở rộ ra, bay vụt thẳng đến đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có lửa sao? Chính hắn đương nhiên không có, Kim Long Vương chi lực cũng chỉ là có thể hình thành cùng loại với lửa quang diễm. Nhưng lại không phải chân chính là lửa. Nhưng chính hắn không có, cũng không có nghĩa là không thể dùng lửa. Một đạo hào quang màu đen, đột nhiên phóng to tại trước người cơ giáp đường Vũ Lân. Cơ hồ là chớp mắt, liền đem chế thức cơ giáp ban đầu hình che dấu tại sau lưng thân hình cực lớn kia. Thân hình khổng lồ kia vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát toàn trường một mảnh kinh hô, quá lớn, quá mức cường đại rồi. Chỉ có rất ít người xem qua đường Vũ Lân tại phân khu thi đấu mới biết được hắn có này. Quái vật khổng lồ độ cao trọn vẹn gần bằng sân đấu, sau lưng một đôi cánh nhìn qua tỷ lệ không cân đối đang đập rung lấy. Miệng nó rộng mở ra, một cỗ hỏa diễm điên cuồng phun ra, thổi đến cái bong bóng kia đang tới. Bong bóng vốn đã gần ngay trước mắt tại ngọn lửa trùng kích tới, lập tức dừng lại một chút. Tại lúc đường Vũ Lân đang mong mỏi, cái bong bóng kia sẽ bị ngọn lửa hồn linh Phách Vương Long hồn linh hòa tan. Nhưng trên cái bong bóng kia đột nhiên hào quang lóe lên. Mãnh liệt tăng tốc một cái, liền bao trùm tại phía trên đầu rồng của Phách Vương Long. Sau đó nhanh chóng biến thành màu đỏ, ẩm ẩm nổ vang. Thân thể Phách Vương Long khổng lồ như vậy, cũng bị nó nổ một cái lảo đảo. Hướng về phía sau lào đảo hai bước, đung đưa cái đầu cực lớn, tự hồ có chút choáng váng. Không sợ lửa sao. Không thể nghi ngờ, Phách Vương Long giúp đỡ Đường Vũ Lân ngăn lại công kích, nhưng là ấn chứng của Đường Vũ Lân là sai đấy. Võ hồn này của Bong Bóng Vương, e ngại cũng không phải là lừa. Thật đúng là thủy hỏa bất xâm. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, nó liền thật không có bất luận sơ hở gì sao? Cái này là không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Trên người Bong Bóng Vương cái bong bóng thứ hai đã phóng thích ra ngoài, sau đó là cái thứ ba. Hai cái bong bóng bay về phía Phách Vương Long, một cái khác thì trực tiếp bay về phía Đường Vũ Lân. Quả bong bóng bay lượn quanh trên không trung ra một đường vòng cung, khống chế hay đến cực độ. Không đúng, không có khả năng là không có sơ hở đấy. Đường Vũ Lân trèo chống lấy để cho cơ giáp chính mình đứng dậy. Hoàng Kim Long thương vung ra, đem bong bóng bay về phía chính mình đâm rách trên không. Không phải là Thủy hỏa, cuối cùng nhược điểm của hắn sẽ là gì chứ? Bong bóng vương cũng mặc kệ đường Vũ Lân đang suy nghĩ. Lúc này trạng thái của hắn là võ hồn chân thân. Bong bóng càng trở nên cực kỳ cường đại. Lại là một cái bong bóng phóng ra, tại chung quanh thân thể phóng lớn. Đường vũ lân triệu hồi hoàng kim long thương quay lại. Đồng thời tập trung tinh thần nhìn chăm chú hành động của cơ giáp bong bóng vương. Hồn linh phách vương long ngăn lại cái bong bóng thứ hai. Đồng thời, thân thể khổng lồ đột nhiên phóng ra, chạy như bay đến cơ giáp bong bóng vương. Dùng thân thể khổng lồ chính mình hướng hắn phát khởi trùng kích. Cái đuôi cực lớn đã nhích lên, cho dù là bong bóng kia của bong bóng vương cái lực phòng ngự cực lớn nhưng nếu như bị phách vương long đánh chúng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Phách vương long như là hung thú xông đến, bong bóng lại một lần phóng thích. Đường vũ lân lúc này đã tại chặt chẽ quan sát đến, hắn đột nhiên phát hiện, trước khi bong bóng vương phóng xuất ra bong bóng, bên trong cái bong bóng kia rõ ràng có hào quang cái gì đó đang lóe lên. Mặc dù chỉ là hào quang hơi yếu, nhưng trong khoảnh khắc đó, đường vũ lân vẫn là thấy rõ ràng rồi. Đó là cái gì? Rót vào hồn kỹ sao? Hắn lo lắng đến tột cùng là cái gì? Hắn muốn che giấu cái gì đây? Người ở bên trong cơ giáp sẽ không bị từ bên ngoài nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, cái hắn che giấu đấy chính là bộ dạng hắn lúc phóng thích hồn kỹ? Nói cách khác, sơ hở của hắn cũng chính là tại thời điểm phóng thích hồn kỹ sao? Nghĩ tới đây, trong đầu đường Vũ Lân đột nhiên linh quang lóe lên. Có lẽ là, Hoàng Kim Long Thương lần nữa ném ra. Nhưng bong bóng lần này với bong bóng lúc trước khác nhau, sinh ra kết dính thật lớn. Hoàng Kim Long Thương tuy rằng đâm vào, nhưng là bị nó dính vào. Sau đó từ trên trời ráng xuống, rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào dãy dụa ra được. Đường Vũ Lân đã mất đi vũ khí. Tại khán giả trong mắt, vũ khí cũng đã mất đi. Lúc này ở bong bóng lưới trước mặt, giống như là một con dê đợi làm thịt, tùy thời cũng có thể chết. Nhưng đúng vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở bên trong khoang điều khiển cơ giáp. Trên khuôn mặt đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ai cũng không tưởng tượng nổi dáng tươi cười của hắn. Kích tiếp theo, sẽ là cái chết của ngươi Phách Vương Long đã vọt tới trước mặt mình, bong bóng vương không chút nào kinh hoàng. Tên lửa đẩy sau lưng phát động, đột nhiên bay dựng lên không trung. Trên không trung đã tiến hành một cái né tránh xảo diệu, tốc độ cực nhanh, biến hóa cực nhanh, làm người khác không kịp nhìn. Cái kia thật là chế thức cơ giáp có thể làm ra được động tác này sao? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là vượt qua chế thức cơ giáp đấy. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại tất cả chỗ khớp xương đài cơ giáp của hắn đều có thêm một ít chất keo giống màu của bong bóng. Rất hiển nhiên là những vật này tăng cường năng lực gánh nặng cho chế thức cơ giáp. Từ trên người bong bóng vương phóng xuất ra bong bóng, thể tích trở nên càng lớn. Ở thời điểm này, tính là đường Vũ Lân còn có biện pháp ngăn cản, cũng đã ở vào rồi hoàn cảnh tuyệt đối rất xấu, chỉ có thể là bị đánh chúng mà thôi. Nhưng mà, mắt thấy thời điểm cái bong bóng lớn muôn phóng thích ra. Trong lúc đó, cơ giáp bong bóng vương trên không trung dừng lại. Cái dừng lại này vô cùng đột ngột, thế cho nên khán giả đều sừng suốt một chút. Sau đó, bong bóng tại chung quanh thân thể hắn, đột nhiên bắt đầu biến thành màu đỏ. Tình huống này là như thế nào? Như thế nào sớm như vậy để cho bong bóng biến thành màu đỏ? Biến thành màu đỏ không phải là muốn nổ tung hay sao? Hầu như tất cả người xem, cũng đã hiểu được công hiệu khác nhau của màu sắc bong bóng bất. Có thể bọn hắn không hiểu là, vì sao ở thời điểm này, bong bóng vương muốn nhen nhóm bong bóng của hắn. Không đợi khán giả kịp phản ứng, một tiếng kịch liệt nổ vang trên không trung đã phát ra. Cái bong bóng lớn kia đã nổ tung Cái này là gì? Đây là tình huống gì? Nhóm lửa tự thiêu hay sao? Tất cả khán giả đều nhìn thấy, cơ giáp bong bóng vương tuy rằng kịp thời phóng xuất ra vòng phòng hộ. Nhưng tại ở bên trong tiếng nổ mạnh mẽ, đã bị tặc đã thành một đoàn hòa cầu. Sau đó, một cái đuôi to vừa thô vừa to vô cùng, cái đuôi lóe ra ám kim sắc liền từ không trung quăng tới đây. Hòa cầu trước mắt bay đi, trên không trung sinh ra liên tiếp nổ lớn. Thi đấu chấm dứt số 66, chiến thắng. Thắng rồi. Ai có thể nghĩ đến, dưới tình huống một phương chiếm hết ưu thế? Dùng phương thức thi đấu như thế dĩ nhiên là như vậy đã xong. Quả thực là không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này giống như là bong bóng vương tại lúc chiếm hết ưu thế. Sau đó chính mình tự sát. Cơ giáp đường vũ lân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Phách vương long cực lớn đứng ở bên cạnh hắn, lộ ra khí phách chắc lậu. Thế nhưng, trận đấu này thắng lợi, nhưng là ai cũng không nguyện ý quy công tại trên người hắn, ngoại trừ chính hắn. Quả nhân là thế sao? ngồi ngay ngắn ở bên trong khoang điều khiển, khoái miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Quả nhiên là sơ hở ở đây này. Tại thời điểm Bong bóng Vương muốn triển khai toàn diện công kích cuối cùng, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Bong bóng của Bong bóng Vương có thể không sợ nước, không sợ lừa, công thủ đều tốt, nhưng hắn vẫn như trước muốn che giấu. Như vậy, vấn đề che giấu tất nhiên là chí mạng đấy. Vì vậy, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là hắn vừa mới nhìn qua cái bong bóng toàn năng này sẽ có một loại năng lực rất có thể không cách nào ngắn cách, cái kia chính là tinh thần lực. Không sai, chính là tinh thần lực. Bong bóng vương tại thời điểm phóng thích bong bóng, mỗi lần đều có hào quang lập loài khác nhau. Vậy hẳn là hồn kỹ rót vào cũng khác nhau. Nói cách khác, cái trụ cột của bong bóng rất có thể là giống nhau, là vì hồn kỹ khác nhau rót vào, mới khiến cho bong bóng có được năng lực khác nhau. Nếu là như vậy, thời điểm hắn mỗi một lần rót vào hồn kỹ, cũng chính là thời điểm bong bóng hắn có khả năng xảy ra vấn đề nhất. Hắn muốn che giấu, đấy cũng chính là quá trình rót vào hồn kỹ. Còn có một loại khả năng, chính là bản thân bong bóng này của hắn cũng không phải ổn định như vậy. Nhất định phải thông qua cường khống, mới có thể để cho nó đạt đến ý nghĩa chiến đấu chân chính. Dưới loại tình huống này, đường vũ lân đầu tiên nghĩ đến. Đấy chính là vấn đề bên trên cấp độ tinh thần lực. Nói cách khác, một khi bị quấy nhiễu, bong bóng của bong bóng vương rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Năng lực phương diện tinh thần lực này, không phải ai cũng có thể có đấy. Hồn sư thuộc tính tinh thần ít càng thêm ít. Thế nhưng là, đừng quên, đường môn có một môn tuyệt học gọi là tử cực ma đồng. Là một loại tuyệt học dùng để tu luyện tinh thần rất tốt. Ngoài ra còn có thể bổ sung trùng kích về tinh thần. Tinh thần lực càng mạnh, hiệu quả tử cực ma đồng cũng liền càng tốt. Tinh thần lực của đường Vũ Lân đã tiếp cận đến cấp độ linh vực cảnh. Đó là cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Coi như là cường giả cấp độ phong hào đấu la, cũng chưa chắc có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, uy lực tử cực ma đồng của hắn có thể nghĩ. Kết quả là, tại thời điểm đối phương phóng thích hồn kỹ, hắn đã tiến hành nếm thử một lần. Sự thật chứng minh, hắn là đúng đấy. Lúc cái bong bóng kia không được khống chế, hoặc nói là thời điểm ngắn ngủi không khống chế được, bạo tạc nổ tung liền sẽ sinh ra. Bong bóng vương tương đương với việc nhóm lửa tự thiêu. Nhưng đồng dạng, đường vũ lân đối với vị bong bóng vương này cũng rất khâm phục. Vị này tuy rằng thua do mình. Thế nhưng là, trong hiện thực, hắn đương nhiên không có khả năng khống chế một đài chế thức cơ giáp rồi. Chỉ cần hắn có thể làm cho cơ giáp, tại phương diện phòng ngự tinh thần có được năng lực rất cường hãn. Như vậy, hắn còn là không chê vào đâu được. Khó trách hắn chọn trở thành một vị cơ giáp sư. Thậm chí rất có thể là đấu khải sư mà cũng không phải cơ giáp sư, ảo diệu ngay ở chỗ này. Vô luận nói như thế nào, vị này tại giới cơ giáp đều tuyệt đối là tồn tại ở cấp độ cực hạn. Trận này thắng, ít nhất không có cảm giác phiền muộn, như khi đối mặt cùng phong ma đao tư mã kim trì. Ít nhất hắn hiểu được chính mình thắng ở nơi nào. Nhưng trong lòng đường Vũ Lân không có gì hưng phấn, hơn nữa có sự khâm phục. Giải thi đấu lần này, để cho hắn nhìn thấy rất nhiều năng lực của cường giả. Để cho hắn cũng nhìn thấy, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Thấy được rất nhiều võ hồn kỳ quái như thế. Còn có các loại hồn kỹ với phương thức chiến đấu kỳ quái. Có thể nói tầm mắt mở rộng ra đối với kinh nghiệm thực chiến tăng lên, quả thực là bất luận phương thức tu luyện trước kia đều không thể so sánh đấy. cho nên phát ra từ nội tâm đường vũ lân là cảm tạ huyết nhất, cảm tạ vị vô tình đấu la tào đức trí kia đã để cho chính mình đi lên con đường này. mà bây giờ đường vũ lân huyết cửu của huyết thần doanh, bây giờ đã có thể đường đường chính chính mà nói mình chính là huyết cửu rồi. hồn sư chiến, cơ giáp chiến, song song tiến vào trận chung kết cuối cùng. hơn nữa đường vũ lân cũng hiểu rõ thân phận của mình chỉ sợ đã bại lộ. Chỉ cần là người xem có lòng để ý, khi hắn sử dụng Hoàng Kim Long Hống, năng lực của hắn cuối cùng với Kim Long Vương vẫn có rất nhiều chỗ trồng treo đấy. Dùng sức một mình đồng thời tại hai phương diện thi đấu tiến vào trận chung kết. Có thể nói, hắn hiện tại đã là người thắng chính thức của tinh đấu chiến võng, toàn bộ liên bang lần này. Sau khi thi đấu, đối với khán giả kinh hô, nghị luận không hiểu vì sao thắng. Đường Vũ Lân đều không có quan tâm quá nhiều. Rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, việc hắn đầu tiên làm đấy chính là nhanh đến tắm nước nóng để cho thống khoái. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng khi đó chiến đấu tại trong tinh đấu chiến võng, tuy bong bóng vương khó chơi, nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác được toàn thân dính hồ đấy, không nói ra được sự khó chịu. Tắm rửa thì sẽ tốt hơn nhiều. Đối thủ vòng bán kết cũng đã khó có thể đối phó như thế. Như vậy, trận chung kết thì sao? Đường Vũ Lân đã thật lâu không có mong đợi đối với một chuyện như thế. Mà bây giờ, đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, hắn là thật tràn đầy sự chờ đợi. Hắn thậm chí đã không suy nghĩ đến việc có thể đạt quán quân cuối cùng hay không. Giao phong cùng những đối thủ cường đại này, thậm chí so với việc đạt được quán quân càng làm cho hắn sung sướng. Đây là con đường trong tương lai hắn phải tăng lên. Không có minh tưởng, hôm nay một trận chiến này, hắn kỳ thật càng nhiều hơn nữa là thắng tại trí tuệ. Thực tế hắn còn có rất nhiều thứ còn không dùng. Hồn kỹ hắn cũng chỉ là sử dụng một phần nhỏ. Hắn còn có kim ngữ chưa có phóng thích. Cho nên, coi như là tìm không thấy sơ hở của bong bóng vương, hắn cũng chưa chắc thất bại. Nhưng có thể dùng trí tuệ chiến thắng đối thủ, cuối cùng vẫn là một kiện làm người ta mười phần sung sướng. Ra khỏi ký túc xa chính mình, hắn không có đi khu nghỉ ngơi. Hiện tại khu nghỉ ngơi người thật sự là nhiều lắm. Nhất là bây giờ hầu như mọi người trong quân đoàn đều biết đến hắn. Tại trong quán cà phê đã không có thể tìm được sự yên lặng hắn muốn rồi. Mở ra cửa phòng rèn, đường vũ lân đi vào trong đó. Đã lâu rồi không có tới, gần đây vẫn luôn đang bận tu luyện với chuyện vào trận chung kết. Nhìn thấy bể rèn quen thuộc kia, tuy rằng kim loại lạnh như băng, nhưng trong lòng hắn là một mảnh hừng hực. Đợi sau khi chấm dứt lần so tài này, hắn còn có bể bộn việc đây. Đầu tiên là chuẩn bị cho tốt toàn bộ kim loại tam tự đấu khải cho mình. tối thiểu phải đem hình thức cơ bản ban đầu làm ra tới đây. Còn có chính là, hắn cấp cho chính mình tài liệu chế tạo một đài cơ giáp tốt nhất. Một đài cơ giáp thích hợp nhất cho chính mình. Cơ giáp chiến cùng với lăng vũ nguyệt dạy bảo, làm hắn bây giờ đối với cơ giáp sinh ra hứng thú cùng cảm tình dày đặc. Đấu khải sư cùng cơ giáp sư vốn chính là có thể trồng chéo lên đó. Đáng tiếc, chế thức cơ giáp nhưng căn bản không làm được, không gian bên trong căn bản không thể dung nạp hắn khi mặc đấu khải. Mà chính mình chế tạo liền không giống với lúc trước. Thử nghĩ xem, nếu như mình còn có thể có một đài hắc cấp cơ giáp. Như vậy, năng lực chiến đấu kéo dài, cùng với chỉnh thể sức chiến đấu nhất định lại sẽ có một cái bay vọt. Hắn cũng sớm đã lập ra mục tiêu cho mình. Hồn lực vững bước tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt đến cấp độ hồn thánh. Đồng thời mau chóng vì chính mình chuẩn bị cho tốt tài liệu tam tự đấu khải. Sau đó lại toàn lực ứng phó chế tạo ra cơ giáp thuộc về mình. Sau khi những thứ này đều hoàn thành, hắn cho là mình liền đã có cơ sở nhất định, có thể bắt đầu chuẩn bị khôi phục sử lai like khắc học, viện. Mà khi đó, hắn cũng nhất định phải gặp đồng bạn một lần. Đem tất cả hồn linh 10 vạn năm cho bọn hắn. Thực lực sử lai like khắp thất quái chắc chắn có chỉnh thể tăng lên. Mọi người tại trong quân đội cũng có thể có càng nhiều lực ảnh hưởng nữa. Đương nhiên, những thứ này cũng còn xa xa chưa đủ, ít nhất bây giờ còn chưa đủ. Lúc nào, tất cả bảy người bọn hắn đều có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Mới chính thức có thể tại hồn sư giới, thậm chí cả quân đội có được quyền nói chuyện nhất định. Bọn hắn phải đối mặt rất có thể là cao tầng của liên bang, một cái giai tầng đã phản đối sử lai like khắc học viện tồn tại. Mà ở bên trong cái giai tầng này, đối thủ cường đại nhất rất có thể sẽ là truyền linh tháp. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Chẳng qua là dựa vào tự mình là để có thể trèo chống trường hợp như vậy. Bọn hắn cần càng nhiều trợ giúp nữa, cần người có địa vị cao trên đại lục ủng hộ. Để càng mạnh hơn nữa chỉnh thể thực lực mới được. Mà tất cả điều này đều cần có thời gian tích lũy. Đi qua lắng động trong khoảng thời gian này ở huyết thần quân đoàn. Trong nội tâm của hắn cừu hận cũng lắng động rồi. Ít đi sự vội vàng sao động, nhiều thêm sự trầm ồn cùng sự nhìn xa trông rộng, bên cạnh hắn, dù sao không chỉ là chính hắn, dù sao còn có đường môn ủng hộ, mà hắn muốn làm, đấy chính là lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, trước hết để cho chính mình trở nên đầy đủ cường đại mới được. Rất nhanh, bên trong phòng rèn liền vang lên tiếng đánh có nhịp điệu, tiếng đánh kia bỗng nhiên như là vũ đả tiêu hà, bỗng nhiên như là chuồn chuồn lướt nước, êm tai mà tràn đầy vận luật. Rèn, đồng dạng cũng có thể làm cho tâm tình đường Vũ Lân cảm thụ ảo diệu của kim loại. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tiến vào trận chung kết rồi hả? Song song tiến vào trận chung kết. Cái này thật đúng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Biểu lộ Trương Huyễn Vân có chút kỳ dị. Kỳ thật, trong lòng hắn đang gì máu đấy. Lúc trước, nếu như mình quyết liệt hơn một chút. Có lẽ là có thể đem tiểu tử kia tranh giành lại đấy. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải không có cơ hội đấy. Lúc ấy tiểu tử kia không phải đã đánh qua chính mình sao? Nếu như bắt lấy điều này, coi như là lão già tào đức trí kia, cũng không có khả năng che chở được hắn. Đều do chính mình quá dễ nói chuyện rồi. Trương Huyễn Vân nhìn ba lượt trận đánh của đường Vũ Lân cùng bong bóng vương. Trong lòng âm thầm thở dài. Có phải càng ngày ngươi càng tin tưởng phán đoán của ta rồi hay không? bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh mang theo vài phần mùi vị hài hước. trương huyễn vân tức giận, người không gõ cửa sao? mọi người quen thuộc như vậy, gõ cửa không phải là lộ ra sự xa lạ sao? một người không biết từ lúc nào đã ngồi ở đối diện bàn công tác của hắn, không phải chính là vị vô tình đấu la mà trước đó hắn vẫn còn nghiến răng nghiến lợi hay sao? ánh mắt trương huyễn vân sáng rực nhìn tào đức trí trước mặt, người cuối cùng có kế hoạch gì sao? tào đức trí bật cười nói, khứu giác ngươi rất nhạy cảm nha. Ta đến tìm ngươi, nói đúng là chuyện này. Ngươi trước tiên không được suy nghĩ lòng dạ hẹp hỏi về tiểu tử kia. Chúng ta trước tiên thảo luận một chút kế hoạch khả thi này của ta. Nhìn hắn thi đấu gần đây, ta cảm thấy khoảng cách thành thục hắn đã càng ngày càng gần. Hắn so với trong tưởng tượng của ta vẫn còn tốt hơn nhiều. Không thể không nói, sử lai khắc học viện chúng ta, đúng là đều không có nhìn lầm người. Trường Huyễn Vân hừ một tiếng. Cái kia là, thế nhưng người ta là học viện đệ nhất đại lục có hơn hai vạn năm lịch sử đấy. Hơn hai vạn năm trước có thể đưa ra khẩu hiệu chỉ thu quái vật không thu người thường. Tại phương diện chọn người như thế này, chúng ta có khả năng so sánh hay sao? Lại nói tiếp, Đường Môn các ngươi cũng không sai biệt lắm, đã có hai vạn năm rồi, cùng Sử Lai Khắc coi như là nhất mạch tương thừa. Làm sao năng lực dạy học lại không có tốt như vậy? Tao đức trí tức giận, ta không phải đến đây cùng ngươi cãi nhau. Ta nói nói kế hoạch, ngươi giúp ta bổ sung chỗ yếu. Bên trong Thâm Uyên Thông Đạo Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Tiếng nổ vang rất nhỏ tại trong thông đạo truyền ra. Giang ngũ nguyệt nhíu mày, nhìn chăm chú lên rõ ràng không có vật gì ở phương hướng thông đạo. Hắn hướng phụ tá bên cạnh hỏi. Cẩn thận điều tra chưa? Doanh trưởng đã dùng máy giỏ xét toàn diện trinh sát rồi. Đúng là không có bất kỳ khí tức thâm uyên sinh vật xuất hiện. Chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra thiết bị trinh sát, coi như là phụ thể ma cũng không có chỗ che giấu. Ít nhất tại bên vị diện này của chúng ta có thể khẳng định, tuyệt đối không có thâm uyên sinh vật tồn tại. Tung tung, tung tung, tung tung. Nhưng này âm thanh lại là từ đâu mà đến? Giang Ngũ Nguyệt bất mãn mà hỏi. Phụ tá cười khổ nói, "Cái này cũng không biết. Chúng ta đã trinh sát toàn bộ thông đạo rồi, kết quả cũng giống nhau. Đúng là không có bất kỳ dấu hiệu thâm uyên sinh vật xuất hiện. Doanh trưởng, ngươi cũng đừng quá cẩn thận. Thâm uyên triều tịch lúc này mới qua bao lâu?" Dựa theo mấy nghìn năm trong quá khứ, chỉ ít có 2, 30 năm nữa không có tập kích đại quy mô mới đúng. Tính là lần này thầm uyên triều tịch trùng kích không có mãnh liệt như vậy. Để cho thầm uyên sinh vật tổn thất không tính là quá lớn. Nhưng ít ra, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là cũng không có bổn sự sông lại rồi. Một hai năm ổn định vẫn phải có. Hy vọng đi. Chẳng qua là trong nội tâm của ta vẫn còn có chút bất an. Dù sao các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta tới đây. Bây giờ là thời gian chúng ta canh gác, trong mấy ngày này, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Vâng. Sau khi ra Ngũ Nguyệt dặn dò bọn thuộc hạ, trong lòng thoáng buông lỏng vài phần. Có lẽ, là vì gần nhất cảm thấy áp lực có chút lớn hơn. Cho nên mới có thể có cảnh giác như thế. Bên trong thầm uyên thông đạo, trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua âm thanh kỳ quái. Dù sao trinh sát không có gì phát hiện, quên đi. Thâm Uyên Thông Đạo lại khôi phục yên tĩnh, bên trong 36 chi nhánh tất cả cũng không có bất luận dấu hiệu gì của Thâm Uyên sinh vật. Thế nhưng là, tại bên trong phòng ấn của Thâm Uyên Thông Đạo, nương theo lấy âm thanh tùng tùng rất nhỏ kia, tựa hồ lại nhẹ nhàng bị run rẩy. Từ phòng rèn quay về ký túc xá, Đường Vũ Lân có loại cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Trong quá trình rèn mỗi một búa đánh xuống, dường như đều có thể đem nội tâm phiền muộn trong hắn phát tiết ra ngoài, để cho tinh thần được thông suốt. Lúc hắn quay về ký túc xá cảm giác chính mình càng rõ ràng hơn. Kinh ngạc phát hiện, mặc dù chỉ là hai trận thi đấu vòng bán kết mà thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực chính mình tự hồ lại có chỗ đề thăng. Quả nhiên, có áp bách mới có thể có tiến bộ. Không chỉ có là tinh thần lực, còn có biến hóa là của Hoàng Kim Long Thương. Ngày đó sau khi chiến đấu cùng cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ, hắn cảm giác còn không rõ ràng. Nhưng ngày hôm qua sau khi chiến đấu cùng bong bóng vương kia, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Hoàng kim long thương tự hồ đã xảy ra một ít biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác. Loại biến hóa này, hắn vừa mới bắt đầu còn nói không rõ, chẳng qua là cảm thấy hoàng kim long thương tự hồ không giống với lúc trước. Mà sau khi đi qua rèn, cả người hắn trầm tĩnh lại. Hắn liền phát hiện rồi trong đó có khác trước. Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Đơn giản mà nói, tại trong chiến đấu cùng Chạm Long Đao, dưới sự kích thích của Chạm Long Đao, Hoàng Kim Long Thương rõ ràng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Hoàng Kim Long Thương sao? Nó đã nhận được cái gì? Sau khi đường Vũ Lân cẩn thận cảm thụ, mới dần dần hiểu được. Đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, Chạm Long Đao giống như là một khối đá mài đao. Mỗi một lần và chạm lẫn nhau, rõ ràng đều có thể để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Thậm chí có thể nói là bộc lộ tài năng. Hắn có thể xuyên thấu phòng ngự mạnh nhất của bong bóng vương. Không phải chỉ là bởi vì lúc ấy sử dụng kim long chấn bạo. Đồng thời cũng là bởi vì, khi đó hoàng kim long thương sắc bén hơn so với trước. Loại cảm giác này giống như là hoàng kim long thương, tại trong quá trình kia được khai phong vậy, sắc bén làm người khác run dậy. Ngay cả thương y hắn cùng hoàng kim long thương kết hợp cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đã có loại cảm giác thông hiểu đạo lý. Nguyên lai like chảm long đao lại có thể mang cho Hoàng Kim Long Thương chỗ tốt. Hơn nữa, đường Vũ Lân cũng cảm giác ra, Hoàng Kim Long Thương đối với bản thân chảm long đao cũng có tăng lên không nhỏ. Loại cục diện này cả hai cùng có lợi, tự nhiên đã tạo thành ấn tượng của hắn đối với tư mã kim trì rất tốt. Có cơ hội, hắn thật muốn trong hiện thực gặp được tư mã kim trì. Thế nhưng Hoàng Kim Long Thương là thần khí. Có thể làm cho thần khí hơi chút tăng lên, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đáng tiếc, bây giờ cuồng phong ma đao tại quân đoàn phương Nam. Quân đoàn phương Nam khoảng cách rất xa xôi. Trong thời gian ngắn chính mình cũng không có thời gian đi tìm vị này. Đợi giải thi đấu chấm dứt, nếu như thời gian đầy đủ mà nói, liền hướng huyết nhất xin phép nghỉ. Sẽ mang theo cổ nguyệt đi một chuyến quân đoàn phương Nam. Cũng thuận tiện đi xem chính Vũ cùng tiểu ngôn như thế nào. Không đúng nha. Đột nhiên, đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Giao thủ giữa Hoàng Kim Long Thương cùng Chảm Long Đao, chính là tại trong tình đấu chiến võng. Trong tinh đấu chiến võng trừ kinh nghiệm chiến đấu ra, tất cả đều không thể nào mang ra khỏi chiến võng đấy. Hoàng Kim Long Thương lại làm sao có thể được Trảm Long Đao Ma luyện khai phong đây? Cái này là không hợp với lẽ thường. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày. Không hề nghi ngờ, Trảm Long Đao xuất hiện, để cho hắn phát hiện một ít huyền bí của Hoàng Kim Long Thương. Mà cái huyền bí này, rất có thể quan hệ đến tương lai Hoàng Kim Long Thương cuối cùng có thể trở nên cường đại như thế nào. Có thể nói, bản thân Hoàng Kim Long Thương chính là một bộ phận thực lực của đường Vũ Lân. Hơn nữa là một bộ phận rất cường đại. Nếu như nói đường Vũ Lân là Kim Long Vương, thì Hoàng Kim Long Thương chính là răng nanh của Kim Long Vương. Không hề nghi ngờ, răng nanh càng sắc bén, lực công kích của Kim Long Vương lại càng là khủng bố. Thế nhưng là, chảm long đao đến tột cùng là như thế nào để kích thích Hoàng Kim Long Thương, khai phong đây? Không sai, đường Vũ Lân đã có thể kết luận. Hoàng Kim Long Thương cũng không phải bị đánh mà mày sắc bén. Mà là nhận lấy kích thích của chảm long đao, nên tự động khai phóng đấy. Tình huống cụ thể là như thế nào, hắn liền không thể nào đã được biết đến. Xem ra, vô luận như thế nào, chính mình đều phải nghĩ biện pháp đi gặp vị tư mã kim chỉ kia. Tại thời điểm vừa mới đến tay đường Vũ Lân, trên thực tế, hắn là đem đường Vũ Lân tiến hành bồi dưỡng dự bị cho vị sư huynh này. Vạn nhất vị này mà chết non, tôi thiểu bản thể Tông còn có một phần truyền thừa thuần khiết. Bẩm sinh mật pháp cần ngâm 10 năm, đồng thời còn cần tu luyện 10 năm trở lên nữa, sẽ chính thức khống chế được thân thể chính mình. Một khi thành công, vậy tự động sẽ trở thành người thừa kế tông chủ của bản thể tông. Vị sư huynh này của đường Vũ Lân tuy rằng đã thành công, nhưng hắn nghe mục giã đã từng nói qua, vị này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Lực ý chí của hắn đầy đủ cường đại, cho nên mới có thể thành công. Thiên phú cũng là tuyệt hảo. Vấn đề duy nhất là, vị này đầu óc tự hồ có chút không thông suốt đưa đến hắn có chút ngu ngơ ngây ngốc đấy, trên cá tính có chỗ thiếu hụt. Mục Giã đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua. Nếu như sau khi vị sư huynh này lưu lạc ra ngoài, nhờ hắn chiếu cố nhiều hơn đối với vị sư huynh này, không hề nghi ngờ, vị sư huynh này rút cuộc đã luyện thành bẩm sinh mật pháp cực kỳ hiếm thấy trong bản thể tông. Rút cuộc sắp xuất sư rồi. Hơn nữa thực lực thể hiện ra tuyệt đối cũng rất cường đại. Đường Vũ Lân nhìn không chuyển mắt thi đấu trong màn ảnh, hắn không thể không cẩn thận rất nghiêm túc quan sát. Bởi vì, tại trong màn hình, lúc này vị này dáng người nhìn qua đã bành trướng đến hơn 4 mét. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ như máu có chứa màu vàng phù văn. Vị sư huynh này chính là đối thủ của hắn ở trận chung kết ngày mai. Không sai, trận chung kết cuối cùng của tính đấu chiến võng toàn bộ liên bang, sẽ là một trận đội chiến bản thể tông. Đường Vũ Lân không cần hỏi cũng biết, giờ khắc này, tâm tình vị lão sư kia của chính mình nhất định sẽ rất tốt. Tuy rằng đường Vũ Lân lần nữa che giấu năng lực chính mình, Nhưng chỉ cần là người hắn quen thuộc, không có khả năng nhận thức không ra một thân tu vi này của hắn. Lại càng không cần phải nói, vị kia vẫn là lão sư của hắn rồi. Sư huynh à sư huynh, để ta xem một chút, bản thể tông bẩm sinh mật pháp cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Mà bây giờ, để ta trước tiên quan sát một chút. Lúc này, trong màn hình trước mặt đường Vũ Lân, cái kia phát ra dung trời, sư huynh đã bắt đầu có động tĩnh, đã động đậy. Quanh thân màu đỏ thắm, da thịt mang theo trì khí hung ác ngang ngược xài bước vọt tới trước. Mỗi một bước rơi xuống đất, đều giống như một thanh cựu trùy đánh tại bên trên sân đấu, đều phát ra kịch liệt nổ vang. Vị sư huynh này của đường Vũ Lân tên gọi là A Như Hằng. Một đôi kim quang lóe lên, trong đôi mắt phẳng phất có vô số hung quang mãnh liệt bắn ra. Khí thế mạnh, sau lưng huyết khí đậm đặc thậm chí ngưng tụ thành một cái bộ dáng hình người khổng lồ, cao tới mấy chục thước. trừ rồi chính mình ra, đây là lần đầu tiên đường Vũ Lân nhìn thấy có người có khí huyết chi lực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thật không hổ là một vị duy nhất trong mấy trăm năm qua tu luyện thành bản thể tông, bẩm sinh bi pháp. Có thể nói, vì A như hằng có thể tu luyện thành công. Toàn bộ tích lũy trăm năm của bản thể tông chút xuống. Lần này, chính là muốn cho hắn tại giải thi đấu một lần hành động mà thành danh. Bản thể tông tại thời kỳ viễn cổ chính là một trong tông môn cao cấp nhất. Một độ cũng có thể chống lại sử lai khắc học viện cùng đường môn tồn. Nhưng sau này theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hơn nữa bản thể tông mật pháp tu luyện khó khăn dẫn đến một ít mật pháp đã thất truyền bản thể tông cũng đã bắt đầu từng bước suy sụp thế hệ này rút cuộc ra được một vị a như hằng có thể tu luyện thành bẩm sinh bí pháp bản thể tông coi như là được ăn cả ngã về không rồi nói cái gì cũng muốn ủng hộ vị này trên đại lục hình thành lực ảnh hưởng đầy đủ dùng nó mà phát triển bản thể tông võ hồn hồn sư có được bản thể số lượng thừa thớt nếu như bản thể tông không thể hấp thu thêm càng nhiều đệ tử hơn nữa tương lai chỉ sẽ càng thêm gian nan Thậm chí là hướng đi tiêu vong cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà lúc này, tại đối diện A Như Hằng là vị đối thủ kia, trên người cũng xuất hiện một ít biến hóa quỷ dị. Hai tròng mắt hắn biến thành màu xanh biếc, tám cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân, hai tím sáu đen. Cùng lúc đó, da thịt hắn lộ ở bên ngoài, tất cả đều che một tầng lân phiến màu xanh biếc. Thân thể bành trướng cao đến 3 mét cao, một tầng khí lưu màu xanh biếc quay tại trung quanh trung quanh thân thể hắn. Nếu như nói A Như Hằng chính là vương bài của bản thể tông, thực lực đã đủ cường đại rồi. Tại trong giải thi đấu được dùng danh xưng là đại lực vương. Như vậy, đối thủ của hắn tên hiệu gọi là Phỉ Thúy Vương, võ hồn chính là Phỉ Thúy Bích tinh lân. Mà tỷ lệ đặt cược ở bên trong tất cả tuyển thủ, bài danh thứ nhất cũng không phải là A Như Hằng. Tỷ lệ đặt cược của A Như Hằng thậm chí còn xếp dưới Đường Vũ Lân, xếp hạng vị trí thứ tư. Mà bài danh thứ nhất, đấy chính là vị Phỉ Thúy Vương này. Võ hồn phỉ thúy bích tinh lân võ hồn biến dị hơn nữa là có được huyết mạch thượng cổ biến dị. Tại thời đại thượng cổ, hồn thú kỳ lân chính là so với cự long càng thêm hiếm thấy. Nhưng kỳ thật thậm chí có thể so sánh cùng long vương. Mà chỗ vị này thức tỉnh, đấy chính là một loại biến dị huyết mạch của kỳ lân. Võ hồn rất mạnh, tại trong giải thi đấu được bình chọn là thứ nhất. Đồng thời hắn cũng thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại, là tuyển thủ có một không hai trong tất cả tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược đứng đầu tiên ở vòng bán kết Phỉ Thúy Vương gặp được Đại Lực Vương, không thể nghi ngờ là một trận cứng đối cứng cây kim so với cọng dâu. thậm chí so với Đường Vũ Lân cùng Đao Ma càng được quan tâm hơn. Dù sao, trận đấu này có Phỉ Thúy Vương. Đại Lực Vương a như hàng xài bước phóng tới Phỉ Thúy Vương, nhưng mà Phỉ Thúy Vương chỉ là bước ra một bước về phía trước. Một vòng vầng sáng màu xanh biếc từ dưới chân hắn lan tràn ra phía ngoài. Vầng sáng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm trọn vẹn nửa cái sân bãi. Đương nhiên, cũng đem đại lực vương bao trùm ở trong đó. Lĩnh vực sao? đường vũ lân một cái liền nhận ra, đây là lĩnh vực. Hơn nữa là cùng loại với lĩnh vực kim long cuồng bạo của chính mình. Là các loại lĩnh vực bẩm sinh. Nói cách khác, là võ hồn có đi kèm theo đấy, cũng không phải bất luận cái hồn kỹ gì. Vị phỉ thúy vương này, vậy mà đã lĩnh ngộ lĩnh vực sao? Dưới tình huống này, vị sư huynh kia lại là như thế nào để chiến thắng đối thủ này đây? Quả nhiên, a như hằng vừa xông vào bên trong cái kia lĩnh vực. Tựa hồ lập tức liền đã mất đi cảm giác phương hướng. Sau đó hướng về mặt bên liền sông ra ngoài. Lĩnh vực phỉ thúy mộng ảo, đây là một loại lĩnh vực khống chế tinh thần. Có trình độ thật lớn mê hoặc và khống chế đối thủ. Sau khi A như hằng tiến vào lĩnh vực, thân hình phỉ thúy vương nhoáng một cái, rõ ràng chia làm ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh đồng thời từ ba phương hướng khác nhau vọt tới hướng A như hằng. A như hằng lúc này một quyền vung ra, oanh kích trong không khí, bộc phát ra một tiếng khí bạo kịch liệt trong phạm vi mười thước đều bị một cỗ hào quang kim hồng sắc bao trùm. tiếng nổ đinh tai nhức óc, một quyền này tự nhiên là rơi vào không trung. trên mặt A như Hằng cũng toát ra vẻ mờ mịt. mà đúng lúc này ba đạo thân ảnh của Phỉ Thúy Vương đồng thời xuất hiện ở chung quanh thân thể A như Hằng. ba thân ảnh đều là giơ lên một bàn tay hướng A như Hằng đập đi. một trường này đánh ra, có thể thấy rõ ràng, bàn tay Phỉ Thúy Vương biến thành màu xanh biếc óng ánh sáng long lanh, giống như là một khối ngọc thạch màu xanh biếc. Bản tay lặng yên gần sát, vô thanh vô tức, phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên, đồng thời xuất hiện, ba bàn tay màu xanh biếc cơ hồ là đồng thời dán lên thân thể A như hằng. A như hằng chấn động toàn thân, nơi thân thể bị đánh trúng nhanh chóng hóa thành màu xanh biếc. Hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra. Phỉ Thúy Vương đang lóng lánh, đấy chính là hồn hoàn thứ sáu. Rất hiển nhiên, cái này nhìn như một bàn tay bay bổng, không bao giờ nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Tinh thể hóa sao? Công kích thật đáng sợ. Đường vũ lân âm thầm hoảng sợ. Cái này rõ ràng cũng là một loại công kích tiến hành kết hợp võ hồn với huyết mạch. Có thể thay đổi bản chất thân thể của đối thủ, khiến thân thể hóa thành tinh thể hóa. Sau đó, đương nhiên liền không thể kiểm soát được thân thể nữa. Sẽ trực tiếp chịu một kích trí mạng nữa. Thế nhưng là, A như hằng không có xuất hiện bối rối như trong tưởng tượng. Thân thể khổng lồ của hắn dường như tại chớp mắt động lại. Ngay sau đó, một tiếng quái dị vang lên từ trên người A như hằng truyền ra. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng cái kia rõ ràng là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực phần nhịp tim này thậm chí ngay cả đường vũ lân nhìn qua màn hình đều rõ ràng cảm giác được tim đập của mình tựa hồ nương theo lấy nhịp tim a như hằng mà tăng tốc đây là cái gì mà đúng lúc này đường vũ lân thấy được một màn làm hắn cực kỳ rung động bên trên sân đấu thân thể phỉ thúy vương rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát tại khán giả phía xa chung quanh trên khán đài mảng lớn vang lên tiếng kêu thảm thiết một chùm huyết vụ không dứt đang trên đài phun ra Mảng lớn, mảng lớn người xem như là cắt lúa mạch ngã xuống. Trời ạ, đây là cái gì? Mà đúng lúc này, A Như Hằng thân thể vốn đã bị tinh thể hóa. Đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hào quang kim hồng sắc. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía phỉ thúy vương. Trong hai tròng mắt A Như Hằng kim quang mãnh liệt bắn ra, trực tiếp chiếu dọi tại đầu phỉ thúy vương. Thân thể phỉ thúy vương đổ về sau, lĩnh vực phỉ thúy mộng ảo lập tức tan rã. Mà nắm đấm A Như Hằng cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Phỉ Thúy Vương, vẫn như cũ là ba cái thân thể. Cũng không biết vì cái gì, nương theo lấy mãnh liệt tiếng tim đập xuất hiện. Đã có hai đạo thân ảnh đều trở nên hư ảo rồi. Mà công kích của A Như Hằng, tự nhiên chính là bản thể của hắn. Phỉ Thúy Vương miễn cưỡng ngẩn lên hai tay, hồn hoan thứ bảy trên người muốn lóe sáng. Mà cũng đúng lúc này, tất cả bích lục sắc quang mang trên người A Như Hằng tất cả đều biến mất. Chân phải A Như Hằng đạp một cái mãnh liệt trên mặt đất. Trong một tiếng ầm ầm nổ vang, trên người A Như Hằng vậy mà bốc lên quang diễm kim hồng sắc. Một vòng quang hoàn màu vàng mỹ lệ xuất hiện từ dưới chân A Như Hằng. Quang hoàn bao trùm phạm vi không lớn, đường kính chỉ có 10m, nhưng là đủ để bao phủ Phỉ Thúy Vương rồi. Lúc này Phỉ Thúy Vương chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên hai tay, ngăn chờ một quyền của A Như Hằng chớp mắt đã đến trước ngực. Tại phía sau hắn, một cái hư ảnh kỳ lân xuất hiện, nhưng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, cái hư ảnh kia liền trở nên nát bấy rồi. Quanh lên một tiếng Đó là một quyền phách tuyệt nhân gian. Trực tiếp đem thân thể phỉ thúy vương đánh bay ra ngoài. A như hằng dung thân nhoáng một cái, đơn giản giống như là di chuyển tức thời. A như hằng trên không trung đuổi theo thân thể của phỉ thúy vương. Sau đó hai tay đột nhiên bắt lấy bà vai phỉ thúy vương. Kéo lấy thân thể của hắn tựa như là con quay từ trên trời giáng xuống. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Đường vân màu vàng trên người A như hằng rõ ràng lan tràn đến trên người phỉ thúy vương. Liên tiếp nổ vang, làm cả sân đấu kịch liệt run rẩy, bạo tạc nổ tung càng mạnh hơn. Cái này là quá mạnh mẽ. Đường vũ lân trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tuy rằng hắn đối với vị sư huynh này đoán chừng đã rất cao. Nhưng là không nghĩ tới, a như hằng rõ ràng có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thi đấu trước đó của vị sư huynh này hắn cũng đã xem qua một ít. Đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ này. Không hề nghi ngờ, thi đấu trước kia hắn là có chỗ giữ lại đấy. Hôm nay nương theo lấy tiếng tim đập mạnh mẽ xuất hiện, đây mới là chân chính bản thể tông bẩm sinh bí pháp đại bộc phát. Về mặt đường Vũ Lân khiếp sợ, Phỉ Thúy Vương kia thua có thể nói là oan uổng cực kỳ. Không hề nghi ngờ, vị này cũng đã nghiên cứu qua A Như Hằng, nhưng lại phán đoán sai thực lực A Như Hằng. Liên tiếp bộc phát vừa rồi, hẳn là bản thể bí pháp lần thứ hai thức tỉnh sao? Không, không đúng, thời điểm ngay từ đầu thân thể của hắn tăng vọt cũng đã là lần thứ hai thức tỉnh rồi. Chính mình có thể nhìn ra, phỉ thúy vương hẳn là cũng có thể nhìn ra. Như vậy, tiếng tim đập này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là, võ hồn bản thể thức tỉnh ba lần sao? Xưa nay chưa từng có ba lần thức tình cơ mà. Đúng vậy, nhất định là đúng đấy. Có thể nói, bên trong tất cả người đang xem cuộc chiến này, đường vũ lân tuyệt đối là hiểu rõ nhất bản thể tông mật pháp. Cho nên hắn mới có thể rõ ràng nhất cảm nhận được năng lực biến hóa của bản thể tông. Khó trách phỉ thúy vương sẽ mắc lừa. Hắn nhất định là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vị sư huynh này còn có năng lực như vậy. Đột nhiên xuất hiện bộc phát chẳng những để cho công kích hắn biến thành vô dụng. Sau đó càng là tại trong thời gian ngắn bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bộc phát loại trình độ này, coi như là mình đã biết rất rõ ràng, đến lúc đó có thể chống đỡ được hay không? Đường Vũ Lân thở sâu, trong lòng hắn vậy mà không cách nào cho ra một đáp án khẳng định. Thật không hổ là được lão sư kỳ vọng ký thác. Đại sư huynh à, đại sư huynh Nhưng càng là như vậy, lúc này tâm hắn lại càng là hừng hực, chỉ có đối thủ đầy đủ cường đại, mới có thể càng thêm kích phát tiềm năng của hắn, để cho hắn tại trong trận đấu đạt được càng nhiều chỗ tốt nữa. Trong sân, thi đấu đã xong, phòng ngự của Phỉ Thúy Vương tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng một chiêu rất lại phía sau, ai như hàng căn bản là chưa cho hắn bất luận cơ hội lật kèo. Dùng liên tiếp bộc phát cực kỳ cường hãn, triệt để đem hắn đánh bại. Từ đó đã xong trận đấu này. Bất quá, đường Vũ Lân cũng không vì vậy mà xem thường Phỉ Thúy Vương. Vị này thua do không biết rõ về A như hằng. Hắn có thể vinh dự có được võ hồn mạnh nhất năm nay. Tỷ lệ đặt cược đứng thứ nhất, quyết không phải may mắn. Tương lai của vị này, thật không đơn giản. Có lẽ, sau này chính mình còn sẽ có cơ hội đụng phải hắn cũng nói không chừng. Trận này đường Vũ Lân trọn vẹn nhìn ba lượt. Mỗi một lần lúc hắn nhìn đến A như hằng bắt đầu bộc phát, đều có loại cảm giác như núi lửa phun trào. Nhịp tim hữu lực này, có nghĩa là hắn đã đem bản thể bí pháp luyện đến nơi trung tâm trái tim chính mình. Thật không hổ là bẩm sinh bi pháp. Đột nhiên, trong lòng của hắn vẽ động từ trên người A như hằng nghĩ tới chính mình. Nếu như nói, mình cũng có thể tu luyện cái bẩm sinh bi pháp này sao? Một khi tu luyện thành công, có phải tại thời điểm đột phá Kim Long Vương phong ấn, có thể ngăn cản tốt hơn hay không? Bẩm sinh bi pháp cần đại lượng thiên tài địa bảo để đế thăng và tu luyện. Có thể chính mình cũng không cần. Mình bây giờ phát sầu chính là, trong phong ấn Kim Long Vương ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, dẫn đến thân thể của mình không chịu nổi. Lát nữa phải hỏi lão sư một chút, có thể đem công pháp bẩm sinh bí pháp dạy cho chính mình hay không? Tính là không cách nào tu luyện thành công, ít nhất cũng sẽ trở thành một cái phương thức luyện thể hữu hiệu trong tương lai. Đối với 18 đạo phong ấn Kim Long Vương, trong đội tâm đường Vũ Lân cảm kích thêm một ít nữa. Dù sao, không có bọn hắn, chính mình rất khó tại bằng chừng ấy tuổi đã đạt được tu vi như vậy. Nhưng đồng dạng, 18 đạo phong ấn nãy cũng là uy hiếp thật lớn của hắn trong tương lai. Dùng tình huống trước mắt đến xem. Ít nhất trong 3 năm tới hắn không cần lo lắng vấn đề về phong ấn. Nhưng 3 năm sau thì sao? Thứ nhất, hắn hiện tại muốn tăng tốc tu luyện. Nhưng một cái nữa là quan trọng nhất, vẫn là kéo dài tăng lên sức thừa nhận của thân thể. Khi đột phá tầng thứ 10 phong ấn, hắn đã tích lũy thầm hậu như vậy rồi. Vẫn là đã nhận lấy kịch liệt thống khổ. Tại thời điểm đột phá tầng phong ấn tiếp theo, tích lũy chính mình có thể đạt đến cấp độ lúc trước hay không? Hiện tại xem ra, chỉ sợ rất khó. Cho nên, hắn hiện tại liền cần tìm kiếm càng nhiều hơn nữa phương pháp tu luyện bản thể, hoặc là một ít thiên tài địa bảo đặc biệt tăng lên đối với cường độ thân thể mới được. Các bạn đang nghe chuyển đấu là đại lực thứ 3, Long Phương truyền tuyết trên kênh H2X Audio. Nhà nước tuyên bố tinh đấu chiến võng tạm dừng 3 ngày, để trong tiến hành điều chỉnh thử, để điều chỉnh cường độ thừa nhận trận chung kết tinh đấu chiến võng cuối cùng. Không hề nghi ngờ, hai trận bán kết vốn là có thể kiếm được bộn tiền, cuối cùng đều phải bồi thường lại tiền, cũng là bởi vì bản thân sức thừa nhận chưa đủ. Trên thực tế, sức thừa nhận khoang thuyền tinh đấu đều xuất hiện một vài vấn đề. Lúc ấy Đường Vũ Lân cũng đã cảm giác được, thời điểm chính mình rời khỏi khoang thuyền tinh đấu, một ít dụng cụ bên trong nhiệt độ đã quá cao rồi. Một trận thi đấu cuối cùng, sắp sửa đối mặt đối thủ mạnh nhất, tất nhiên là phải toàn lực ứng phó đấy. Nếu như bản thân tinh đấu chiến võng xuất hiện vấn đề, Cái kia thật có thể là bị chê cười, đối với toàn bộ tình đấu chiến võng lần sau, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đà kích rất lớn. Bởi vậy, chính phủ liên bang nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Một cái là nhằm vào tạm thời thăng cấp tình đấu chiến võng. Không tiếc bỏ ra một cái giá lớn cũng phải bảo đảm trận chung kết cuối cùng thành công. Cái khác cũng là thông qua một ít chuyên gia tiến hành giải thích cặn kẽ, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Liên bang lần nữa cường điệu cũng không phải là bản thân chiến võng xảy ra vấn đề. Mà là bởi vì tuyển thủ dự thi thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng cũng còn là nhị tự đấu khải sư, nhưng trên thực tế, tu vi bản thân bọn hắn cũng sớm đã siêu việt tại trên nhị tự đấu khải sư. Thậm chí còn vượt qua tam tự đấu khải sư bình thường. Tựa như trận thứ hai vòng bán kết, phỉ thúy vương đấu với đại lực vương. Hai người đều là dưới tình huống không mặc đấu khải liền quyết định thắng bại rồi. Nhưng như cũ đưa đến tình huống phần lớn người xem bị thương vong không sai trận thi đấu kia phỉ thúy vương thậm chí cũng không kịp sỏ vào nhị tự đấu khải chính mình sau đó đã bị a như hàng dùng công kích liên tục tính giết chết thời điểm khoảng cách trận chung kết còn có một ngày đường vũ lân nhận được liên bang đưa tới cho huyết thần quân đoàn khoang thuyền tinh đấu hoàn toàn mới cùng với khoang thuyền tinh đấu trước đó cái khoang thuyền tinh đấu này thể tích phải lớn hơn gấp 3. nhìn qua càng thêm tinh vi cũng càng thêm kiên cố không hề nghi ngờ thể tích khoang thuyền tinh đấu loại này là không có biện pháp nhân rộng ra đấy Nhưng để bảo đảm trận chung kết cuối cùng tiến hành thuận lợi, chính phủ liên bang không thể không ra cố khoang thuyền tinh đấu để đưa tới đây, để cho đường Vũ Lân tham gia thi đấu kế tiếp. Thuyết nhất vừa mới điều chỉnh thử hết khoang thuyền tinh đấu vừa hướng đường Vũ Lân hỏi, sắp tiến vào trận chung kết rồi, có cảm thụ cái gì không? Cảm thụ sao? Đường Vũ Lân nói, tại trong trận đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, nếu như đây là thi đấu chân thực, hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng tinh đấu chiến võng lại càng có thể không cần cố kỵ không thể nói đây đúng là tiến bộ vượt thời đại của khoa học kỹ thuật rất đáng được mở rộng huyết nhất nhẹ gật đầu liên bang đặt quyết tâm muốn đẩy rộng rãi tinh đấu chiến võng rồi trước mắt chính là chiến võng cùng khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ hai hạng mục này là phương hướng nghiên cứu của khoa học kỹ thuật liên bang trong tương lai trong lòng đường vũ Lân khẽ nhúc nhích khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ sao hiện tại đã đến trình độ nào ngài biết không huyết nhất nói có chỗ đột phá nhưng khoảng cách mấu chốt còn cần thời gian rất lâu quan trọng nhất là hiện tại tài nguyên trên đại lục thiếu thốn đối với kéo dài nghiên cứu phát minh có mặt trái rất ảnh hưởng cho nên nói đến đây huyết nhất dừng lại lông mày đường vũ lân cau lại cũng phải đi qua nhiều năm phát triển như vậy tài nguyên khoáng sản trên đấu la đại lục đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn vô luận là cơ giáp đấu khải hoặc là hồn đạo khoa học kỹ thuật đều cần phần lớn tài nguyên với tư cách trụ cột mới có thể kéo dài khai phát và nghiên cứu nhưng mà tài nguyên cuối cùng của đại lục là có hạn đấy. Con người đi qua qua nhiều năm khai phát như vậy, hiện tại đã trở nên càng ngày càng thiếu thốn rồi. Hiện tại khoa học kỹ thuật của con người còn xa xa mới có thể ra ngoài được tinh cầu. Để từ đó đi thăm dò tìm kiếm tài nguyên. Như vậy, cũng chỉ có thể là xem ở bên trong. Dưới tình huống vũ lực đầy đủ cường đại, trên thực tế liên bang đấu la, cũng sớm đã muốn tác động đối với đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục rồi. Chẳng qua là trở ngại hai mảnh đại lục này có tình huống đặc thù. Nên bọn hắn còn chưa nguyện ý đơn giản động thủ. Cho nên, mới chậm chạp chờ đợi, mà nương theo lấy tuyên bố của tính đấu chiến võng, liên bang tại phương diện khoa học kỹ thuật lại có tiến bộ thật lớn. Bao lâu sau sẽ xuất hiện chiến tranh, ai cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Học viện luôn luôn chủ trương hòa bình, vẫn luôn là chướng ngại khi liên bang muốn phát động chiến tranh. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hủy diệt Sử Lai Khắc Học viện, đối với những người phái chủ chiến kia mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Ít nhất lực cản giảm bớt thật lớn như tổ chức chuyến linh tháp bọn hắn tuy rằng cũng là trung lập đấy nhưng không có tôn trọng hòa bình như sử lai khắc học viện chiến thần điện càng là do liên bang khống chế thậm chí tương lai còn có thể là chiến lược cao đoan trong chiến tranh huyết nhất nhìn thoáng qua đường vũ lân nghĩ tới điều sao đường vũ lân không chút do dự nói ra nghĩ tới cướp đoạt tài nguyên chiến tranh huyết nhất thở dài một tiếng rất khó tránh khỏi lông mày đường vũ lân nhíu chặt chiến tranh sẽ để cho bao nhiêu người mất đi thân nhân gia viên bị hủy Huyết nhất thản nhiên nói, ngươi cho rằng, chính phủ liên bang mấy năm gần đây mới muốn phát động chiến tranh sao? Rất nhiều năm trước, cái đề án này đã có, là do sử lai khắc học viện, cầm đầu phái đối địch một mực bày tỏ phản đối mãnh liệt, nên mới không có chính thức xuất hiện chiến tranh. Nhưng hiện tại, có thể đã không thể nói chính xác được nữa rồi. Đừng vũ lân thở dài một tiếng. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem học viện khôi phục, đem ý niệm học viện tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Huyết nhất lắc đầu, nói. Không, trách nhiệm của ngươi tuyệt không chỉ có ở đó. Ban đầu ta cũng cho rằng ngươi có thể làm được điểm này, cũng đã đầy đủ ưu tú rồi, nhưng trên thực tế vẫn còn xa xa chưa đủ. Ngươi biết tại sao không? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu, huyết nhất thản nhiên nói, "6000 năm qua, huyết thần quân đoàn một mực thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo, không để cho Thâm Uyên vị diện xâm lấn đấu la đại lục chúng ta. Một đời lại một đời người của huyết thần quân đoàn cứ thế bảo hộ, tâm nguyện lớn nhất chính là giải quyết uy hiếp của Thâm Uyên vị diện." Thế nhưng là, trọn vẹn 6.000 năm, các thời kỳ anh tài cũng không thể làm được điểm này. Thậm chí không có bất kỳ biện pháp tốt để đối mặt. Mãi đến khi sự xuất hiện của ngươi, hoàng kim long thương của ngươi đã trở thành thần khí, rất có thể để cho chúng ta giải quyết thâm uyên vị diện. Mà một khi giải quyết xong vấn đề thâm uyên vị diện, ngươi chính là anh hùng của liên bang, càng là anh hùng của huyết thần quân đoàn. Cho nên, ngươi cần chính là thêm nữa. Cụ thể nên làm như thế nào, không ai có thể dạy ngươi. Với tư cách trưởng bối của ngươi, ta có thể đủ giúp cho ngươi chỉ có ở trước mắt, mà tương lai của ngươi cần chính ngươi đi khống chế. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm rất tốt thêm nữa. Giải quyết uy hiếp thâm uyên vị diện sao? Lông mày đường vũ lân trao lên. Hắn mặc dù không có hoàn toàn hiểu được hết hàm nghĩa trong lời nói của huyết nhất, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Trận chung kết, rút cuộc đã tới rồi. Tình đấu chiến võng đi qua liên tiếp tuyên truyền trong xã hội, cuối cùng là đem tâm tư dân chúng đều kéo về đến chân chung kết nơi này. Trận chung kết hồn sư chiến, Kim Long Vương đối đầu đại lực Vương. Không hề nghi ngờ, cái này chắc chắn là một trận thi đấu cực kỳ đặc sắc. Mặc dù trước kia xuất hiện qua sự cố, nhưng dù sao bên trong tinh đấu chiến võng cũng không thật tử vong. Trận này lại là trận chung kết, chính phủ liên bang trực tiếp vì tinh đấu chiến võng, sẽ đảm bảo không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không chính phủ sẽ bồi thường cho một khoản rất cách xù. Bởi vậy, trận đấu này như cũ là khán giả chật ních. Mà tỷ lệ xem trên TV cũng là nhiều nhất trên toàn bộ liên bang. Khoanh chân ngồi tại trong phòng nghỉ, đường Vũ Lân yên lặng thông qua minh tưởng điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hoàng Kim Long thường chắn ngang trên gối, rất tự nhiên liền đem tinh khí thần đẩy lên tới đỉnh phong.